Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Dọc Máu Trung Tình của nhà văn Tân Dân Tử. Tác phẩm được in tại nhà in Nguyễn Văn Viết và phát hành tại Sài Gòn năm 1925. Người đọc Thái Hoàng Phiên đập năm hồi thứ 19 nghĩ sự tình Đông sơ viên tháng quán luận ân nghĩa động chủ quyết từ hôn khi Đông sơ ở trước khách phòng một mình với tên bộ hạ thì vào ra thơ thẩn đứng nghĩ ngồi suy rồi thầm trách Thu Hà rằng Thu Hà ôi mi là có nhà đã gia vĩ tộc cũng tiếng một gái đức hạnh thuyền Quyên Sao vì nở đem thối lãng hạnh bạc tình Mà phụ kẻ tình sư nghĩ cũ Thế thì mi quên lúc đương đình hội ngộ Đã cùng nhau căng dặn đến điều Thế thì mi quên lúc dưới nguyệt bên qua Đã cùng nhau nặng lời thể ước đó sao Hay là My tưởng ta Mắt trôi nổi theo chốn trơn trời mặt biển Xa xuôi cách trở quan hà Làm cho mi nhọc công tháng đợi năm trời Nên mi dời lòng đổi giả phải chăng Hay là Mi sợ cái sắc mi hương tàn phấn lợt Mà lỡ bề kết tóc xe tơ Nên mi dội giả kiếm nơi mà trao thân gửi phận Hay là mi nghe người lời ngon lẻ ngọt Nỉ non tiếng quyển giọng kè Làm cho mi xúc động tâm thần mà cầm lòng chẳng đậu đó chăng Nhưng mà sự dời lòng đổi dạ bội ước dung tình của mi đây Chẳng hề làm cho phá xúc động tâm thần chút nào Và đeo phiền chát mũi chi hết Ta chẳng hề để cái chí khí Nam Nhi này cho cái tình sắc dục kia Nó buộc tràn dịu chế Thu Hà Ôi Ta vì là vì chút tình thâm nghĩa trọng Và những lời thể ước ngày xưa Mà phải lướt bụi băng rừng xuống hang dạo động Dẫu cho thiên lao dạng khổ cũng chẳng tường nang Ví dầu gặp cơn nguy hiểm thế nào Thì ta cũng dám lấy một gian đẫm anh hùng Mà đổi mạng sống này làm hy sinh, Ngõ cam một thác giới tình Cho ân nghĩa dạng truyền thì cũng tỏi chí bình sanh yên lòng sở nguyện. Thu hà ơi, nhưng mà cái sở nguyện ấy nên làm cho ta ngày nay tình lộn tưởng lầm mà đến đây, vậy thì ta cũng chịu khó chống cặp mắt hữu tình này lên, chờ đến ngày mai đặng coi cái người yếu điệu thuyền quyên là Minh, phối hiệp lương viên, động phòng quê chúc, và ta cũng vui lòng mà chúc mừng cho Minh, vợ chồng đặng bách niên giai lão, tùng nhức nhi chung đặng từ đây sắp sau khỏi mang cái tiếng sĩ tiết ô danh rằng gái bạc tình lãng hạnh ấy đồng sờ thầm trách như vậy một hồi rồi lại nằm nơi giường đương tầm tư nghĩ nghĩ bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai rằng sự thu hà hứa hôn cùng nhất la ấy thì vì còn khuất lấp vì chưa thấy tận mắt mình nếu mình nóng nảy hốt tốt mà trách người vậy e chưa đúng nhầm công lý phải để mà cùng suy tột nghĩ Đợi cho bằng cớ rõ ràng, chẳng nên nghe bóc một người mà vội giả buôn lời trách cứ. Nếu thiệt rằng thu hà đem lòng lợt lẽo, thì lỗi kia cho trách cũng đành. Dĩ bằng vì chẳng như lời mà mình buộc tội lỗi nặng nề cho phẻ liễu yếu đào thơ. Vậy chẳng là quá người tội nghiệp. Xét lại trong lúc anh nàng muốn ép duyên tơ tóc mà gã cho dương bích ngày xưa, nhưng nàng còn chặt giả bền lòng quyết giữ một lời thí chung cho trọn nghĩa. Vì vậy nên nàng từ hôn chẳng chịu phải ra thân lưu lạc giang hồ và coi nổi cho lượng sóng biển tình kiếm chỗ ký túc thuê thân nặng lần nữa mà chờ ngày trùng phụng hội diện nay chỉ nghe một lời nhất lan nói đó xong chưa giáp đặng mặt nàng nếu mình tin dội nghe lầm thì sao cho phải một người trầm cơ thẩm đoán giả lại mình là một đứng trưởng phu hào hiệp mà chắc chi những chuyện độ lượng hẹp hòi theo lẽ quản đại nhân từ nên ta chẳng nỡ để vậy mà điềm như mặt thị này trong lúc canh khuya vắng vẻ, ta xin thấy mặt thu hà đặng lấy lẽ công bình mà kêu nài ích lợi cho minh bạch. cái tiếng ấy thỉnh thoảng bên tai vang dẫy, nghe càng sắc hoạch rõ ràng, làm cho đông sơ đương lúc mơ màng giật mình tỉnh lại, thì là một tiếng lương tâm của đông sơ nói ra, chứ chẳng phải người nào xa lạ. cái tiếng lương tâm ấy cải lấy một hồi, làm cho đông sơ tỉnh ngộ mà rõ đặng một chánh lý rõ ràng và những sự thầm trách trộm nghi chấp chứa trong lòng bây giờ đã lần lần tăng mất. Đó rồi đồng sơ bước lại đứng giữa cửa sổ ngó ra, muốn kiếm bạch thu hà nặng dọ thắm tình ý. Sông núi non mờ mịt chẳng biết nơi nào. Sẩy nghe tiếng cổ cửa phía sau, ngó lại thì thấy hoàng nhất Lan chậm hẩm bước vô, tay cầm một phong thơ và đi và nói: Xin lỗi thục quan nhân, tôi có một việc cẩn yếu muốn hỏi quan nhân, nên chẳng nỡ lúc đêm vắng canh khuya đến đây làm cho nhọc lòng quan nhân xin quan nhân miễn chấp. Đông sơn nói, túc hà muốn hỏi việc gì, xin hãy nói nghe. nếu tôi có thế đợi lâu, thì tôi cũng sẵn sàng phụ ích. Nhất lan nói, tôi xin hỏi quan nhân một điều. khi quan nhân ở tại đông kinh, quan nhân có biết một người con gái tên là bạch thu hà chân. Đông sơn nghe hỏi thì lấy làm lạ, và tự nghĩ rằng, thế thì nhất lan nghi ngại điều chi, nên đến nay mà dò thăm tịnh ý nghĩ vậy rồi dây lại nói với chiếc lan rằng phận gái là chỗ khuê môn bất xuất cửa đóng than rằng xưa này nam nữ bất thân dĩ khi mà rõ biết được người dầu có biết cũng chẳng lẽ tôi buông lời thổ lộ nhất làng nói vậy tôi xin tỏ thì cùng ân nhân mới đây kẻ gia đình của tôi lượn đặng một phong thơ dưới hang cổ tháp đem trình cùng tôi tôi chẳng rõ thơ gì liền dở thơ ra xem thử Thì thấy thơ ấy gửi cho quan nhân phía dưới có tên Bạch Thu Hà tự ký Vì vậy nên tôi mới dọa dã đến hỏi quan nhân cho rõ căn do Nếu quan nhân nói rằng chẳng biết Bạch Thu Hà Thì thơ ấy ắc chẳng phải gửi cho quan nhân Và tôi phải giữ thơ này đang chờ người nhận lãnh Đông Sơn nghe nói thơ của Bạch Thu Hà gửi cho mình Thì mừng rồi gây lại nói với chiếc lan rằng Nếu quả thơ của Bạch Thu Hà thì tôi tỏ thì cùng túc hạ Người ấy là người đã gá nghĩa nhân duyên cùng tôi Khi ở Đông Kinh Xong tôi mắc việc quân vũ đa đoàn Nên chưa kịp tính bề hôn thú Vậy nếu túc hạ vui lòng Thì xin trao thơ ấy cho tôi xem thử Nhất là liền trao thơ cho Đông Sơ xem Thì quả thơ của Thu Hà Xong thơ ấy là thơ Trước khi Thu Hà xuống thuyền qua Hải Ninh Thì đưa cho thơ đồng Dặn chờ Đông Sơ tuần dương trở về thì giao lại Thơ ấy tự sự đã nói trước rồi Đây chẳng cần nhắc lại Khi ấy đồng Sơ để trong túi áo, đến lúc lên thám sân động rớt mất không hay, nên gia đình của Nhất Lan lượm đặn. Đồng Sơ xem rồi dây lại nói với Nhất Lan rằng, Phải, thơ này là thơ của tôi khi ở Đông Kinh, và người này là người tình nghĩa của tôi đã có lời thể ước và gái nghĩa nhân duyên như lời tôi đã tỏ cùng túc hạ khi nãy đó dậy. Nhất Lan nghe nói thì nhao mày và tự nghĩ rằng, nếu vậy thì tên bạch thu hà trong thơ này với người mình sẽ cưới đây hẳn là một người chẳng sai nhưng sao em lại nhị cô trắng dò trong nóng đục và hỏi sự tích cho rõ ràng để làm lỡ nhân duyên của người làm cho rể phụng lìa loan vậy sao rằng phải hay là em mình nó thấy người thất thân lưu lạc mà có ý cậy thế ép duyên rồi ẩn việc tình nghĩa cùng động sơ chẳng cho mình rõ nay việc hiển nhiên bằng cớ thì chẳng lẽ ta vì một gái ấy mà quả lấp lương tâm và làm điều cưỡng hôn đoạt lý cho tặng. nghĩ rồi dài lại nói với đông sơ rằng, đây tôi xin tỏ thì cùng qua nhân, người tôi sẽ cưới ngày mai này, danh tấn quê hương và căn do sự tích đều in như người trong thơ đã vậy và tôi quả quyết là một người vẫn sai. nay gặp quan nhân đến đây thật là người cũ duyên xưa đã đặng trùng phùng hội diện vậy thì tôi xin tỏ thật cùng quan nhân, tôi nay quyết ý tự hôn và đưa người ấy lại cho quan nhân cho trọn niềm tình nghĩa. đồng thờ nói, nếu túc hạ nói vậy, ra lý tôi cố ý đến đây đặng phá quả nhân duyên về đọt tranh người hôn phối của túc hạ đó sao? nếu như nàng ấy quả thiệt bạch thu hàm mà người đã bằng lòng gái vì hôn nhân cùng túc hạ rồi, thì sự tình nghĩa giao ước cùng tôi ngày xưa, nay đã xem dường trôi theo dòng nước. Và lại tôi là một đứng đường đường nam tử Và trong thiên hạ chẳng thiếu chi thuộc nữ thuyền quyên Lẽ đâu tôi còn nhìn một người bội ước giống tình như vậy Mà kết làm liên duyên trang lệ Và tôi chẳng hề chịu đến một danh giá anh hùng này Mà làm điều tranh đoạt hôn nhân Là một điều rất nhục nhơ phi lý ấy đâu Nhất làng nói Việc này tại em tôi là nhị cô Ra đứng trao lời tác hiệp Buộc vị hôn nhân Nhưng tôi chưa hề dám đến mặt cười Và cũng chẳng rõ là người ân tình của quan nhân khi trước Nay quan nhân đã gọi rằng Chẳng chịu đem một danh giá anh hùng Mà làm điều đoạt hôn phi nghĩa Thì tôi lẽ đâu Vì một người hồng nhân nhi nữ Mà làm cho mít ơn kinh ngộ cùng quan nhân Và làm cho bại hoại một danh giá trưởng phu Chí khí của tôi nữa sao Nếu thật rằng quan nhân chẳng chịu Nhìn người ấy làm lương duy Mà cho là kẻ bội ước giống tình Thì tôi đây xin tỏ một lời khẳng khái rằng Tôi đã nhất định hai điều Một là tôi quyết ý từ hôn Hai là tôi sẽ cho người đưa nàng về quê hương xứ sở Nhưng trước khi đưa nàng ra khỏi sơn động Tôi thương quan nhân chịu phiền đi cùng tôi ra tại thạch bình Cho dắt mặt đôi đàn Và gạn hỏi cho minh bạch sự tình Đặng ngày sau sẽ khỏi mang một mối sầu nghi phiền trách nơi dạ. Nói rồi bước lại nắm tay đông sơ Hai người dắt nhau ra đi một lượt Hội thứ 20, gái hữu ý khéo khôn lời biện bạch, khách trung tình ngơ ngẩn ruột sầu riêng. Khi ra tới gần thạch đình, bỗng thấy một người trong hang đá nhảy ra, tay cầm một cây gọn đau sắc tới. Đông sơ liền rút kiếm nhảy lại muốn đâm tên kia, kể nhất lang la lên một tiếng biểu trắng, thì tên ấy liền tránh sang một bên. Rồi nhất lang giai lại cười và nói với đông sơ rằng: "Đó là tăng bộ hạ của tôi, ở đây canh giữ cái thạch đình này." Trong lúc đêm khuya, thấy quan nhân ngỡ là bọn tế tác gian nhân nên nhảy ra mà ngăn cản. Đông Sơ nghe rồi đút gươm vào vỏ và lấy tay vỗ da chiếc lan và nói Thật tôi khá khen cho Túc Hạ là người trí giỗng song toàn. Tôi xem trong sơn động này, chỗ nào cũng đều có tri người quan phòng nghiêm nhập cả thấy. Đó rồi đi với chiếc lan thẳng tới Thạch Đình, thấy cửa đóng then dài còn ba bề thì sống bùa ao ao. Xem lại thì thạch đình ở trên hòn núi rất cao như một cụ lao thọt ra ngoài biển vậy Nhất làng bèn bước lại gõ cửa và kêu Nhưng trong thạch đình lặng lặng im điền chẳng thấy một ai mở cửa Nhất làng lấy làm lạ liền số cửa bước vô với Đông Sơ Thì thấy một người gái hơ hải chạy ra Đông Sơ ngó lại thì rõ ràng là thấy nữ Xuân Đào Còn Bạch Thu Hà ở đâu chẳng thấy Xuân Đào thấy Đông Sơ mừng quýnh lật lật chạy vô đặng kêu Thu Hà Vừa bước vào phía trong thì dùng lá lên một tiếng bài hải Đông Sơ về nhất lang lật lật chạy vô Thì thấy nét mặt Xuân Đào đã tái xanh thất sắc Đứng dớn dắt ngó quanh Tù như một đứa đã mất dế điên hồn Nói chi chẳng đặt Đông Sơ kêu Xuân Đào và hỏi Cô mình là Thu Hà ở đâu chẳng thấy mi hãy tỉnh lại nói nghe. Xuân Đào ngó lơ láo xung quanh rồi nói Cô tôi hồi nãy ở đây Mà bây giờ chẳng biết cớ sao đi mất đông sơ và nhất là nghe nói thất kinh liền bước ra kêu tên quân canh và hỏi mỹ đình này có thấy tiểu thư bạch thu hà đi đâu không tên kia nói hôm giờ tôi canh giữ ở đây chẳng thấy cô nương ra giờ chi hết nhất làng và đông sơ nghe rồi liền trở về thạch đình lại cửa sổ dòm coi xung quanh chỉ thấy phía dưới thạch đình đá dựng đứng xử như một chất tượng và sóng biển nhào lộn năng xanh bỏ dòi trắng giả ngó lại cửa sổ thì thấy sinh ngạch còn để một đôi nữ hài của thu hà đó thôi Chứ chẳng thấy chi nữa Hai người đương đứng sửng ngó nhau Bỗng nghe Xuân Đào lá lên rằng Cái gì đây, cái gì đây Đông sơ về Nhất Lan lật lật lại coi Thì một cái thơ để nằm trên ghế Có đề ngoài bao Hoàng dì cô khai kháng Nhất Lan liền lấy thơ dở xem Thì trong thơ nói như vậy kính cùng với cô đặn rõ Từ khi tôi nhờ ơn với cô cứu mạng đem về để ở Thạch Đình Và với cô lấy sự tình nghĩa chỉ em Mà đãi tôi như đồng bà cốt nhục và nhiều phen khuyên bảo muốn cho tôi giá nghĩa cùng nhất lan nên kiếm lời thân thiết mà buộc ràng nếu nhược ý thì e sanh điều xích mích tôi nghĩ cho phận tôi là kẻ có thân phiêu bạc và lại mang ơn chi ngộ nặng nề vì vậy tôi chẳng biết tính sao nên phải chịu lòng mà chịu đỡ chẳng về ngày nay hôn kỳ sắp tới nên tôi xin tỏ thì cùng cô nương tôi đã đem vị trăm năm duyên phận mà hứa trước cùng đông Sơn là người tôi đã có thể ước nặng lời dẫu cho thế nào Tôi cũng chẳng dám dời lòng đổi dạ, vậy nay tôi chỉ còn một thế là tôi nhất nguyện mượn trốn biển sau việc thẩm này mà gửi thân lưu lạc cho rồi, thà cam một thác với tình đặng chờ kiếp khác luân hồi, tôi sẽ đền ơn cô lương chi ngộ. Bạch thu hà tự kiến Hai người xen thơ rồi sử súc ngó nhau, thì thấy một vẻ u sầu giàu, giàu giàu tràn ra nét mặt, kẻ thì thương người tình xưa nghĩa cũ, xiết bao ruột khéo gan sào. Kẻ thì chậm trách thầm than, bởi em mình ép buộc nhân duyên, làm cho người phải trầm thân tưởng tử. Đó rồi Nhất Lan dây lại nói với Đông Sơ rằng. Việc này bởi em tôi muốn ràng buộc một giây trúc đế, đặng cho chị em khấn khích thân tình. ấy là muốn tính khéo tính khôn, chẳng về đổ dồn lại dụng. Nay rủi thay, việc là nồng nổi, làm cho quan nhân mất một người dễ trọng tình thâm. Và làm cho tôi phải mang một tiếng đoạt lý cưỡng hồn rất nhụt nhờ tụy danh giá. Nói thế thì kế thấy hòa nhị cô ngoài cửa thân sàng bước vô, bộ coi hơi hải. Nhất lang thấy thì nổi giận, trợn mắt lườm lườm rồi kêu nhị cô về nói: "Nhị cô, ai biểu vi thầy lai đem lời mai mối mà ép cuộc nhân duyên, làm cho thu hà ngày nay phải lưu mình mà tử tử như vậy thì mi lưu làm sao?" Nói rồi lấy thơ quăng ngay trước mặt nhị cô, da mặt đỏ phừng phừng sắc giận. Ngị cô lấy thơ xem rồi, dây lại trả lời cách tỉnh tề sách hoạt rằng: "Thưa quan nhân và anh, việc này bởi tôi thấy người hiền lương dung hạnh và ngỡ là chưa nơi giá nghĩa tình duyên, nên bấy lâu đem lòng trộm giấu thầm yêu, ý muốn buộc cuộc duy tình thân nghĩa thiết. Vì vậy tôi mới đem lời rằng buộc và khuyên người gái nghĩa tấn từ. Trước là tình chị em sớm tối đặn gần, sau là anh tôi cũng được thành cuộc lương duyên giai ngẫu. Nếu lấy theo lẽ tình ngay lý vậy, mà cho rằng tôi ép duyên thì tôi ấy tôi cũng đành. Nhưng lấy theo công lý mà xem thì tôi đã thi ân cứu mạng trong cơn gặp gỡ giữa rừng. đến lúc về ở Thạch Định, tình em chị tôi cũng đã đường ruột thịt. Vậy chẳng những tôi là người thành tâm thiệt ý, lấy điều phương tiện giúp người, mà rõ ràng tôi thiệt là người ơn, muốn đây đó một nhà sum hiệp. Nếu nói rằng tại tôi ràng buộc là bởi thu hạ chẳng chịu tỏ thiệt tình duyên nên tôi chẳng rõ căn nguyên mới mượn thế nài qua ép liễu chỉ như việc thu hà liều thân tự tử là tại nơi người muốn cho chọn nghĩa với tình nên chẳng chịu tâm sự tỏ bày mà dỗ giả tử cầm đóng kiếm, chứ chi nằm bày ngay việc trước thì lẽ đâu tôi còn dám ép bộ tình sau? tôi nghĩ cho cũng phận thơ đào ép thì ép mở chứ nở nào ép suy nay chẳng may xảy ra cơ hội người đã mất rồi dẫu hẹp suy mà đổ lỗi cho tôi thì cũng chẳng ích gì đến gì Nhị cô nói rồi đứng điếc mắt ngó Đông Sơ, dường như có ý chờ coi Đông Sơ liệu định lẽ nào cho biết. Còn Đông Sơ thì thấy một gái hồng nhan yếu điệu, nết na, ăn nói, dịu dàng, đứng một bên mình mà thỏ thẻ những tiếng khéo lời khôn. Giọng nói như đờn khải, to nhỏ bên tai, nghe rất thanh bay to nhã, làm cho một đứng trưởng phu khẳng khái, đương gặp một cảnh ngộ rất nên thế thảm như vậy. Thế thì cũng là đau lòng tử bị khanh ly, nửa thương tình cũ, nửa vì giọng khôn. Đông sơ khi nghe bấy nhiêu lời rồi thì chẳng biết tính sao đứng đó mà ngơ ngẩn tâm thần rồi cũng phải lần lần hồn tiêu khí đảm. cái đó dài lại nói với nhị cô rằng. Việc này cũng bởi tại tôi vô duyên bạc phước nên khiến cho chẳng đặng gặp gỡ vợ hiền. Ấy cũng vì nơi dựng mạng đảo điên chứ cô nương có trang chi phòng ngại. Nói rồi thì thấy trời vừa đường sáng, đông sơ liền từ giả nhất lan và nhị cô rồi dắt tên bộ hạ và xuân đào trở về lữ quán. hoàng nhị cô thấy đông sơ thật một người thông tư tuấn dật tướng mạo đường hoàng thì đứng sững và ghé mắt ngó theo, rồi cũng ao ước mà thầm thương chậm mến. hồi thứ 21 nơi dịch thẩm thuộc nữ quyết liều thân, giữa thạch đình anh hùng ra cứu mạng. đây xin nhắc lại diệt bạch thu hà ở tại thạch đình cũng tưởng hứa đỡ nhân duyên với nhị cô đặng trì quản ít ngày mà kiếm thế thoát thân qua xứ khác. chẳng về nhị cô tính gì không nhân cho anh rất gấp, thu hà túng thế phải quyết ý liệu mình nên đêm đến để thể nữ xuân đào ngủ rồi lén lại nơi bàn viết một phong thơ tỏ hết tâm sự trăng duyên, rồi lại đứng giữa cửa sổ thạch định ngó xuống chỗ biển thẳm vực sâu, thì sương sương hai hàng giọt lụy mà than rằng: cha mẹ ôi, cha mẹ đánh ra sẽ thịt mang nặng đẻ đau mà cho con một dốc hình hài này cũng ngỡ là con không lớn trưởng thành, đặng kiếm chỗ giai ngũ lương duyên mà đền đáp công ơn sanh dục. chẳng về cũng nhân duyên điên đảo như vậy, vậy con canh lỗi cùng cha mẹ, liệu như con thát thở trong nôi, thà con muộn sống biển mà liệu với hình hài, hơn là nuôi một khối khổ tình trong gan ruột. võ đông sơ ôi, chàng có biết cho tôi, phải vì ai mà ăn sầu uống thấm, gối tuyết nằm xương, ra thân lưu lạc gian hồ? đặng giữ một lòng son sắc với tình cho chọn lời thể ước. Vì ai mà trong lúc tranh trạng đêm tịnh đứng đây thở dấn than dài chỉ biết cái việc thẩm biển sau này là một khoe chương thứ hai để mà dùi thân gửi xác Tình lang ôi, nay đã ra năm nổi thế này cũng bởi vì ai vẫn chặt tình chuyên tơ sầu đứt ruột lửa phiền cháy gan. Giỏ đông sơ ôi, chàng có biết cho tôi? Vì ai mà phải mai dày liễu ố, phấn lờ hương tàn. Những mãi ngày lũng tháng qua, chỉ thấy đeo đuổi theo trước mắt một cảnh ngộ thê thảm bi sầu như vậy. Nó làm cho tôi phải dầm về hột lũy. Tình lang ơi, cái cảnh ngộ ấy làm cho tôi ngày nay không còn biết sống là vui, là cũng vì duyên nợ ba sinh, xa xôi ai có thấu tình chân ai. Chàng có biết cho tôi vì ai mà phải hai phen tự hôn tị thú? Cách xa xứ sở khuê hương Đến nỗi đất khách lạc loài Hôm sớm một mình hiu quạnh Vậy đêm nay là đêm tôi sinh cùng chàng Vĩnh Biệt Đặng gửi cái thân lưu lạc này cho một ngọn sóng hải triều Nó đương rắp ranh chầu trực mà rước tôi nơi dưới đây Cho rồi cái kiếp hồng nhan bạc phận Để sống làm chi mà mua sầu chát thảm Ơi cái dịch thẩm kia ôi mi phải là một chỗ cùng đồ tuyệt mạng Để chờ ta đến đây đặng mạnh lắp thịt dùi xương đó chăng? Ơ cái biển thẩm kia ôi Mi phải là một chỗ nghiệt hải ba đào Để chờ ta đêm nay mà làm cho ngọc nát vàng tan Qua chiền trăm gãy đó chăng? Ơi, ngọn thủy triều kia ôi Nay ta mượn cái dòng nước mặn mồi tinh khí của mi đó Mà gửi một khối trung tình này Là một khối tình cao nghĩa thượng Và gửi một cái thân lưu lạc này Là thân ngọc trắng gương trong chớ chẳng phải như cái thân sĩ tiết ô danh của nàng Kiều ngày xưa, làm cho dòng nước sông tiền đường phải thúi tha dơ dái đó đâu. Nay ta đã tự biết xuống trống giành quyên bãi hạt mà nấu nướng một giấc u hồn, vậy thì nhờ nơi lượng biển lòng sông, đặng mà rửa sạch một đời quá nghiệt. Khóc rồi dai lại thấy thể người Xuân Đào nằm ngủ nơi giường thì than rằng, Xuân Đào ôm bấy lâu mi theo ta mà chịu dầm xương giải nắng lưu lạc gian khổ dầu cực khổ cay đắng thế nào thì cô cháu cũng vạn nạn chung cùng không rời nhau đặng nay ta gặp cái cảnh ngộ sở bức như vậy thì ta cùng mi không còn thế gì mà đặng sớm hôm gần cuối nhau nữa vậy thì đêm nay là đêm ta từ biệt mi mà xuống chỗ việc sau này mi là một gái đầu thơ thông thả chưa chi duyến dấn nỗi tình Vậy thì Minh hãy ở lại mà nếm hưởng trước cái đắng mùi đời Cho biết cái cảnh phù sanh này là cảnh trần an cực khổ Thu Hà nói rồi bước lên đứng trên ngạch cửa sổ Vừa gieo mình xuống việc thẩm kia Bỗng đâu một cánh tay phía sau thò ra nắm giặt áo Thu Hà níu lại Thu Hà quảng kinh không biết cái gì ngó lại thì thấy một cánh tay mạnh mẽ phi thường Nắm ngang giặt áo chặt khừ Làm cho Thu Hà không nhảy xuống việc sâu kia đặng liền vị kháng quan gặp đến đây, thế thì cũng hồ nghi ngơ ngẩn, chưa rõ cớ sao. trong lúc cành khuya đêm vắng ở giữa thạch đình, lại có một cánh tay nào đây thình lình phía sau thò ra, nắm áo thu hà mà kéo lại. xong cánh tay này chẳng phải cánh tay của kẻ hung gian cự bạo để mà sát mạng đoạt tài, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ đạo vật gian nhân để mà mò linh móc túi, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ đồ mưu trục lợi để mà khuấy nước hại dân. Cũng chẳng phải cánh tay của kẻ ý thế, cậy thần để mà rung cây nhát khỉ. Cũng chẳng phải cánh tay của kẻ tham dâm háo sắc để lâm le mà giúp mận giai đào. Cũng chẳng phải như cánh tay của kẻ đua mị cầu thân để lòn lõi mà bươn trôn bởi đích. Cánh tay này thiệt là một cánh tay của kẻ phò nguyên cứu nạn để mà giúp người trong cơn thất ngặt cùng đồ. Cánh tay này là một cánh tay của kẻ tự nghĩa thi ân để mà cứu người trong lúc rủi ro hoạn nạn. Cánh tay này như cánh tay của tiết nhân quý, thò ra bãi biển mà cứu giấc đường dương. Như cánh tay của triệu tử lâm, vào trận đương dương mà ẩm bồng ấu chúa. Cánh tay này là cánh tay của một người, phong ba đáng mặt anh hùng, ra tay tháo củ sổ lồng như chơi. Cánh tay này là cánh tay của một kẻ, đường đường đập đất đội trời, ra tay tế độ vớt người trầm luân. Cánh tay này tránh phải của ai xa lạ ấy là cánh tay thò xuống dòng sông nhị hà mà cứu vớt đông sơ ngày xưa, nay đến thạch đình này thò ra mà cứu thu hà trong lúc điều thân tự tử, ấy là một cánh tay của triệu vọng. nguyên triệu vọng từ khi cứu võ đông sơ tại sông nhị hà và nghe đông sơ thuật chuyện lai lịch của bạch thu hà thì biết thu hà là người tình nghĩa của đông sơ, nên khi tự giả đông sơ rồi hai anh em có ý muốn tìm kiếm thu hà dìm cho võ đông sơ nên mướn một chiếc ghe rồi chạy sang mép biển thẳng qua Hải Ninh. Khi ghe đi tới địa phận Tịnh Quảng Y, thì bị gió bê vào mấy cù lao nhỏ ở giữa thạch đình. Trong lúc ban đêm, Triệu Dẫn đương đứng sau lái ghe, nhắm xem phong cảnh, bỗng nghe trên thạch đình có tiếng khóc than dẫn dẫn thì lấy làm lạ, liền biểu lần ghe xích tới, rồi đậu khuất nơi dưới bóng cây. thì nghe rõ ràng tiếng của đàn bà đương kêu võ đồng sơ mà khóc than một cách ai bi thảm thiết. Triệu Dẫn thất kinh và tự nghĩ rằng những lời kêu vỡ động sâu mà thang khóc đó thì chắc là bạch thu hà chẳng sai nhưng chưa rõ cớ sao nàng lại siêu lạc vào đây mà ở chỗ góc biển đầu non treo leo vắn vẻ như vậy thế thì nàng bị ai làm điều chia sở bức và ức quất chẳng chỗ kêu quan nên để lúc đêm vắng tranh khuya rồi một mình thầm than trộm khóc nghĩ vậy rồi tức thì bước xuống mái biển lần lần dẫm thâu gập đá mà leo lên khi gần tới trên thạch đình thì thấy phía trong núi có một đường thẳng ra thạch đình Và thấy một người mặc đồ đen, đường lên tường trong hang đá bước ra rồi sầm sầm đi tới. Trì Dũng lật đật núp vào kẹt đá thì thấy tên ấy lại đứng trước thạch đình, dòm coi bốn phía rồi quay chân trở vô và rảo lại đi qua. Nhưng tuồng ở đó mà canh giữ cái thạch đình kia vậy. Trì Dũng lén lén núp theo bốn cây leo lên, hãy tên quân canh kia đi vô thì tiểu Dũng leo lên, tên ấy đi ra thì lại núp xuống. Như vậy hồi lâu mới lần bước tới trên thì thấy cánh cửa thạch đình đóng chặt liền đi bộ ra phía sau thấy có một cây lớn cao nhánh da gần bên cửa sổ bèn khẽ lén leo lên cây ấy vừa muốn truyền theo nhánh da đặng bước qua cửa sổ sải thấy tinh quần cành trong hang đá phân phân đi ra lại đứng xa xa dần ngay cửa sổ rồi la lên một tiếng hỏi ai triệu giọng núp trên nhánh cây lẳng lặng làm thinh kế nghe tin ấy lầm bầm và nói cô thủy mất phong trình ni mà mi chưa chịu ngủ nói rồi quay bước trở vô ngồi trong hang đá ấy là tên quân tranh tưởng thủy leo cây cái cảnh về người ta là chịu dỏng còn chịu dỏng ních trên đến cây nghe tên kia nói vậy thì cũng thỉnh cười thầm rồi nói con chó ngoán manh mỹ là mặt lanh mà không thấy gì hết đó rồi chịu dỏng lật đật leo qua cửa sổ và lén mở cửa bước vô phía trong thạch đình thấy thu hạ đương đứng giữa cửa sổ phía bên kia ngó ra ngoài biển vừa muốn gieo mình xuống việc sâu thì bước lại thò tay nắm ngang giật áo của Thu Hà kéo lại. khi ấy Thu Hà thất kinh muốn la, kế nghe thấy tiếng nói nhỏ nhỏ bên tai rằng: xin tiểu thơ chớ sợ, tôi là anh em thiết nghĩa với võ nông sơ đến đây mà cứu tiểu thơ trong cơn thất ngạc. Thu Hà nghe nói võ nông sơ, thì lần lần tỉnh lại, rồi dặn hỏi sự tình. Triệu Dõng bèn thuật chuyện võ nông sơ khi được theo chiếc thuyền tại sông Mỹ Hà và bị sóng chìm ghe mai không chút nữa thì bỏ mạng. Và thuật chuyện đông sơ tính qua Hải Ninh mà tìm kiếm. Thu Hà nghe nói thì cảm tình đông sơ và cũng cảm ơn triệu giọng. rồi nói vậy bây giờ tính thế nào để mà cứu tôi ra khỏi cái thạch đình này? Triệu giọng nói tôi có sẵn một chiếc ghe đậu giữa mé đây. Xin tiểu thơ ráng leo theo dây mà xuống. nói rồi lấy một sợi dây trong lưng ra và lấy tay móc chiếc ghe biểu đem lại phía dưới thạch đình đậu ngay cửa sổ. rồi biểu tiểu thơ nắm một đầu dây. Còn một đầu thì triệu giọng cầm rồi lần lần thong xuống Dưới ghe có em triệu giọng là triệu ngư tiếp trước triệu thơ Lúc ấy triệu giọng muốn kêu xuống đào thức dậy Đặng đem xuống đe luôn thể Kế nghe tiếng cửa thạch đình có tiếng người đi tới Triệu giọng lật lật quăng dây rồi lại cửa sổ phía kia Chiều qua nhánh cây mà leo xuống Khi xuống tới ghe Thì nghe trên thạch đình có tiếng giọng cửa kêu râm Triệu giọng liền hối gian ra gia răng khơi Rồi chương bường mà chạy Cái tiếng kêu cửa đó là tiếng của Hoàng Nhất Lan đi với vợ Đông sờ ra Thạch Đình. Thấy cửa đóng thì kêu và trong cửa bước vô, đặng kiếm Thu Hà, thì Thu Hà đã mất, như chuyện tôi đã nói rồi trong khoảng trước kia vậy. Hồi thứ 22, giữa phong ba xấu biển quyết hành thùng vì gia chủ chó xi ra trợ chiến. Khi Chu Diễm ra khỏi thạch đình thì trương bườm bộc gió mà dậy. Lúc ấy trời trong trăng tỏ, sóng tịnh biển êm. Triệu Dõng đứng, đứng sau lái, cầm bánh và giữ lều, còn Thu Hà với Triệu Như ngồi phía trong mũi, chị em trò chuyện, bỗng thấy dưới nước thình lình ló lên một cái đầu trọc lóc như đầu cá ngựa. kể thấy hai tay giối nắm bè ghề rồi nhảy phóc lên đứng trên mũi, mình mấy trần trụi như mọi Bên lưng có dắt một ngọn dao, bộ tướng giữ dần, hình thù dạng dở, rồi lấy tay chỉ trự giọng và nói. Sao mày dám cả gan, đứa đêm lên tới thật mình mà chở người đi vậy? Nếu mày chẳng chịu quay giá trở lại, thì ta sẽ chặt quách cho buồn này, và ta chẳng để cho đầu mi còn dính trên cổ. Nói rồi rút dao chặt xả cánh buồn nát tan, làm cho lá buồn đứt lèo rồi phất phơ trên cột. và ghe phải trở lái dây ngang rồi trôi ra biển lớn triệu võng đứng sau lái ghe nổi xuông nhảy tới đánh nhau tên kia sốc lại đâm triệu võng một đao triệu võng lẹ tay giặc ngang cây dao liền dâng xuống biển đó rồi kẻ chụp qua người tràn lại hai người đánh nhau đùng đùng trên muôi thu hà ở trong ghe thấy vậy thất kinh còn triệu lương lật lật nhảy ra muốn xách vô mà trợ trí kế thấy hai người vật nhau kẻ ôm đầu người kéo cẳng đẩy tới xô lui tên kia ở trên muôi thất thế phải thua bèn lần ra gần ngoài bao ghe. Rồi thừa dịch kéo đồ triệu dẫm làm cho cả hai đều té nhở xuống biển. Thu Hà và triệu nương trên ghe ngó xuống thấy kẻ hụp người lặn đánh nhảy dưới nước ào ào như hai con sấu qua cải, nó được sung sành cắn lộn. Tên kia là một tên thõa này lội biển như ráng, nên xuống biển thì được thế như cá kia xuống nước, hừng nọ vào non. Còn triệu dẫm xuống nước thì thất thế hơn ở trên mui, nên vừa lội và đánh cầm chân, thông về thắng nổi lúc ấy trên bè có một con chó sì rất khôn thấy chủ nó với thằng rọc kia đương đánh nhau dưới nước thì la quẩn quẩn chạy ra bè về rồi nhảy ầm xuống biển thấy cái đầu rọc của tên kia đương hụp xuống rồi lên lấp ló trên mặt nước như gáo dừa thì lội lại nhẹ trên sọ cắn cho một miếng tên kia bị chó cắn đầu đau quá nổi giận giây lại đánh với con chó thì triệu giống thừa thế xốc vô tên kia lập đật dây qua đặng tự với triệu giống thì bên kia con chó lội lại phía sau. Rồi áp vào trắng cổ, làm cho tên kia lính quýnh quảng kinh. Phần bị chịu giỏng đánh một hồi đã mệt thở phò phò, Phần thì bị con chó cứ lẫn bẩn lội theo một bên, há miệng nhăn răng, Tè dè muốn lại cặp đầu trắng cảnh mà trợ chiến cho chủ. Vì vậy tình thế không xong, bèn thục đầu xuống nước, Rồi lặn tút vô cùng la gần đó mà trốn. Lúc ấy chiếc về bị tên kia xả đứt lá buồn thì lững đứng lờ đờ, Dường như chim kia chíp cánh rồi bị gió thổi đùa lần lờ bê ra ngoài biển lớn. Triệu Võng tính theo phong kịp, bèn lội lại leo lên cột đá mà đứng. Con chó xì cũng leo theo lại đứng lẫn bận bên trình. Triệu Võng đưa ngó theo phía ghề, sẽ thấy con chó dai mỏ qua phía cột lao nhỏ kia và la và sủa ầm ầm. Triệu Võng nhìn ngó qua thì thấy thằng trọc kia đang đứng trầm ngâm và hai tay dò đầu lia lịa. Con chó thấy vậy thì ngước mặt ngó chủ và ngoắc đuôi tí li, rồi ngắm mõ qua cột lao sủa nghe san sảng, dường như nó kêu chủ mà nói thằng dịch thù kia sao không lỗi theo đánh nó, đó rồi chạy sủa lăn xăn, xem giường lấy làm đắc chí. còn thằng trọc kia bị có si cắn sọ, chảy máu rồng rồng, lại bị nước mặn thấm vô, càng ngày càng rác thồi nhảy nhổm, đương đứng bên cù lao nhăn mặt hít hà, và chốc chóc như thằng lằng lắc lưỡi. bỗng thấy con chó đứng bên này giỏ mỏ qua sủa, lại thấy cái đầu trọc chảy máu chừng nào, thì càng nổi giận càng hông, và lườm lườm mất ngó, muốn hòa giật chết con chó mà trả thù nhưng thấy triệu dũng đứng đó thì tính thế không xong bèn lõn lẻn ôm đầu máu trở vô cụ lao rồi trốn mất nguyên thằng trọc này là bộ hạ của Hoàng nhất lan tục danh kêu là xấu biển đêm ấy đang đi tuần do bên mấy cái cụ lao bỗng gặp gian của triệu dũng ở mé thạch định chạy ra thì hồ nghi bèn lặn theo định coi ra ai đi vậy kế thấy mạch thu hà đang ngồi trong bui nên nhảy lên ghe mà cản trở chẳng về triệu dũng là một tay tinh thông võ nghệ lại có con chó rất khôn Nhắm thế không khàm nên phải thục đầu rồi lặng mất. té ra tục danh xấu biển mà sao nên giúp ở đầu để cho chó si cạp đầu thì nghĩ cũng tức cười cho một điều rất trí. Hồi thứ hai mươi ba Bị trôi nổi một thuyền tuôn sóng gió, gặp hiển nguyên hai gái luận tinh thần. Lúc này triệu giọng đứng trên cồn đá kia thấy chiếc ghe bị gió bê lần ra khơi lắc lại nghiêng qua rồi lên hợp xuống như bong bóng, thì trong lòng lo buồn hồi hộp kinh hải xiết bao, nhưng chẳng biết tính sao, đặng lỗi theo mà tiếp cứu. còn thu hà với triệu nương ở trên ghe đưa ngỡ ngơ lính quấn, lại thêm gió dập sóng rồi, phần thì lo sợ cho triệu dọng đánh với tên kia, chẳng biết thắng bại thể nào, phần thì gan càng ngày càng trôi ra xa, và sóng càng ngày càng lớn, lượng thì dựng lên trước mũi, dường như sốc đến mà chẳng nhả đón đường, lượng thì chìm tới sau ghe dường như áp lại mà giật bùm bẻ lái, nào là cá sà cá mập, dơ dơ dẩn dẩn lội theo bên ghe, nào là sức nhạt quay trình, dùng dĩ sung săng, hã miệng trương di, tát nghe bầm bập, tù như nó đợi người xa cơ thất thế, đặng nuốt sống ăn tươi, ấy là một giống vị loại vô tình, thừa dịp mà hại người lương thiện. Cái tịnh ngộ rất dữ dằn hung hiểm ấy, dẫu cho một đứng anh hùng khí phách cũng phải tán đẫm tinh tâm. Hủng hồ hai gái tiểu yếu đầu tơ như Thu Hà với Tiểu nương này, mà lại gặp lúc dạng trận cuồng phong thiên trừng nộ lãng như vậy, thế thì cũng phải đi hồn não ruột. Nhưng Thu Hà đứng dỗ khăn ghe cách tỉnh tề dạng dĩ, rồi dây lại nói với Tiểu nương rằng. Chị em mình, tuy là phận quần thoa nhi nữ, song cũng biết lấy một tinh thần mạnh mẽ mà đối với các cảnh ngộ hiểm nguyên này cho dạng dĩ vững vàng, chẳng nên thấy cái cảnh ngộ dữ dần ấy mà xuống động tâm thần. Và dễ sự kinh hải kia lừng lấy lên Mà làm cho xào gan héo ruột Những người như vậy là một người liệt nhược tinh thần Xác thịt chưa chết mà linh hồn đã chết trước là vậy đó Cái chết mà phải nhân phải nghĩa Thì dám lấy sanh mạng mà lười với sông biển nước non Xông hiền là hiền Việc chưa đáng chi mà bởi vì một tôi Mạnh giận đảo đi Làm cho hai anh em cô Phải mang điều hoàng quả Thì tôi sao nỡ yên lòng Triệu nương nói xin tiểu thơ chớ ngại, anh em tôi chỉ biết lấy sự phò quy cứu nạn, tụ nghĩa thi ân mà gánh giác nơi vai làm một gia tài duy nghiệp, dẫu cho giàu sang ra tử thế nào cũng chẳng nao lòng núng dạ. Tôi xét lại, cái cảnh ngộ hiểm nguy ấy là một chỗ gian nan mà nội những ai yếu dúa, nhát gan và hại những người vẫn cùng mạn bạc. Song cũng là một chỗ cao đẳng học đường để mà tập luyện cho dạng dĩ mạnh mẽ cái khí khí tinh thần của kẻ anh hùng cùng người liệt nữ trong thế giới. Vậy thì cái cánh ngộ ngày nay đây là một chỗ nhiệt trường của mạng giận Hay là một chỗ trường học của anh hùng Thì sinh phú cho tạo hóa định phân Chỉ như sự chết mà được một nghĩa dụ với xã hội nhân quần Thì tôi xem cái chết ấy dường như một mùi ngọt miếng ngon Còn sống mà chẳng ít chi với non nước quê hương Thì xem cái sống ấy chẳng khác chi loại túi áo giá cơm kia vậy Thu Hà nghe triệu nương nói mấy lời thì ngạc nhiên rồi nói Tôi chẳng về cô nương là một gái đào thơ liễu yếu Mà nói rằng những lời có tư tưởng cao thượng Và ý vị thâm trầm Dẫu cho đứng bực tu mi Cũng ít người sánh kịp Thu Hà đưa nói chuyện với triệu nương sải thấy một lá buồn trắng trắng Trong mấy cụ lao ló ra Rồi phan phan chạy tới Thì hai chị em bèn chăm chăm mắt nó Và trong lòng hồ nghi cho ghe của bọn Hoàng Nhất Lan rượt theo Khi chiếc ghe ấy gần tới Thì thấy sáu bảy người ra đứng trên mũi ghe Xong lúc ấy trăng bị mây án mờ mờ Nên không thấy rõ bỗng nghe ghe bên ấy kêu lớn lên một tiếng và hỏi rằng tiểu thơ và huyện mũi bình ấy dối dáng triệu lương nghe hỏi thì biết anh là triệu dũng song chẳng biết ghe ấy là ghe nào kế thấy triệu dũng bước ra chào mừng hớn hở và nói khi tôi đương đứng trên cồn đá may gặp chiếc ghe chạy ngang qua tôi bèn xin ra đây mà tiếp cứu ấy cũng là một sự may mắn hồng phúc của chúng ta bây giờ mới đặng chị em nhất trường tụ hội Nói rồi triệu giọng nhảy qua ghe sửa thẳng bườm chèo tử tế Rồi thuận gió chạy vào Hải Ninh Đặn võ thám tin tức võ đông sờ luôn thể Hồi thứ 24 Chùa Tây Hà thuộc nữ tới hành hương Nơi lữ quán quan gia theo nối gót Khi ra tới tỉnh Hải Ninh Triệu giọng dắt tiểu thơ và em là triệu nương Lên mướn một khách phòng sạch sẽ Rồi ba chị em ở đó nghỉ ngơi Qua bữa sau Thu Hà nói với triệu dũng rằng Cảm phiền Trịu Quý Hữu làm ơn đi kiếm dùm nhà gì tôi là Mã Thị Phu Nhân Coi ở đâu, đặng đến viếng thăm và có nơi đình trú cho phương tiện Trịu dũng dân lời lật đập ra đi Chẳng về Mã Thị đã theo chồng đi trấn nhậm phương xa Vì vậy nên ba người phải ở tạm lại lưỡng quán ít ngày Đặng lắng nghe tin tức dở đông sơ rồi sẽ quan bề tìm qua xứ khác Bữa nọ nhâm tiết Trung nguyên ngày rằm tháng bảy Tức là Tiết Trung Nguyên Tại mé Tây Hà có một cảnh chùa Rất uy nga tráng lệ Nào là thiện nam tính nữ Nào là tài tử gia nhân Xe ngựa nhộn nhàng Xấm sữa trào quả hương đăng Rủ nhau lăng sang đến chùa Kẻ thì khẩn phước cầu duyên Người thì quy y thọ phái Thu Hà thấy vậy thì nói với chuyện lương rằng Nay nhân dịp ngày lành tháng tốt Chị em ta dắt nhau lên chùa Trước là bái Phật hành hương Sau là dạo xem phong cảnh cho giải muộn Đó rồi hai chị em mướn xe ra đi. Khi lên tới chùa lại Phật rồi ra hậu đường xem coi, bỗng thấy một bàn hương án sơn son thép vàng rực rỡ. Chính giữa để một bài vị, hương đăng nhiều ngút, hoa quả tốt tươi. Thu Hà liền bước lại xem, thấy trên bài vị có khắc một hàng chữ như vậy. Đông kinh nữ công tử Bạch Thu Hà linh vị, thì thất kinh liền kêu lên triệu lương lại xem và nói, Sự này cũng một sự rất lạ. Là... Chẳng biết cớ sao ai đem tên tôi vào đây mà thờ phượng như vậy Nói vừa dứt thì thấy một bên có khắc thêm một hàng chữ nhỏ rằng Ngự Lâm Quân Đô Quý Võ Đông Sơ Phụng Lập Thu Hà với Triệu Nương ngó nhau sửng sợ Chẳng biết cớ sao mình còn sống đây Mà Đông Sơ lại lập bài vị tên mình Mà thờ cũng là một điều rất lạ Triệu Nương nghĩ một hồi rồi nói Vậy thì chắc là Võ Đông Sơ tưởng tiểu thơ thác rồi Nên mới lập bài vị nơi chùa đặng để làm kỷ niệm và tâm nguồn tứ quý thợ phận tiểu thơ nếu tiểu thơ muốn rõ căn do xin hỏi đạo trưởng thằng sư chùa này thì biết kể thấy một vị thằng sư phía kia đi tới rồi lại trước hương án đánh ba tiếng chu và đốt hương khẩn giấy thu hà bước tới và hỏi bạch quá thằng sư chẳng biết bạch thu hà trong bài vị này là ai và sự tích làm sao xin thằng sư nói cho tôi rõ thằng sư nói tôi đây chẳng rõ xong cách một tháng nay có quan đô quý võ đông sơ đến nói nữ công tử bạch thu hà này là người ở đông kinh đã nhảy xuống biển mà tự tử nên xin lập bài vị này nơi chùa và gửi tiền bạc cho chúng tôi đặt mua sắm hương đăng mà phụng tử thu hà nghe nói thì ngó triệu đường và gật đầu rồi giây lại hỏi vậy bây giờ đây thằng sư có biết võ đông sơ ở đâu chăng thằng sư nói tôi nghe nói người đã đi tuần phủ phía nam quan chẳng biết chuyện nào trở lại thu hà nghe rồi liền cảm ơn thọ sư và dắt triệu nương trở ra trước chùa đứng xem phong cảnh sải thấy trong đám đông phía kia có một người đương đứng lơm lơm xỏ mắt chăm chỉ ngó mình thì sáng suốt hải kinh rồi mặt mày liền tái xanh thất sắc xem như một đó đào hoa đương tốt tư rực rỡ dưới bóng dương quang bỗng chút nhị sủ hoa tàn hồng phai phấn lợi rồi kêu triệu nương và nói Cô làm ơn dịnh dịnh tôi ra xe cho mau mau. Trự nương nhà Kiều liền bước lại nắm tay Thu Hà thì tay chân đều lạnh. Trự nương thắc kinh và kia và hỏi, tiểu thư sao vậy tiểu thư Thu Hà lắc đầu và mắt ngó qua phía kia dấn giác và nói, Cho mau, cho mau dịnh tôi ra xe một chút. Khi ra cái xe thì hối tên đánh xe dục ngựa chạy mau, Còn mình dựa vào mui, một tay dịnh xe, một tay chặn ngang trên ngực, Dường như bị chứng kinh tâm, trong ngực rất hợp hồng lo sợ Xe chạy một đổi Thu Hà dây mắt ngó lại phía sau, thì dùng la lên. Điều chạy cho mau, người ta theo, người ta theo cái kia kia. triệu nương lấy làm lạ, chẳng biết ai theo, liền cái đầu ngó lại, thì quả nhìn thấy một người đương quương bã theo sau. triệu nương liền hối trên đánh xe chạy đi chọc giúp. Khi xe về tới lưỡng phòng ngó lại thì thấy người ấy đâu mất rồi. Thu Hà xuống xe bước vào phòng, ngồi giữa nơi ghế, sắc mặt buồn hiêu. Dường như có việc tai biến xảy đến thình lình Làm cho tâm thần đều quảng hốt Chế trự giọng ngoài cửa bước vô Thấy Thu Hà mặt mày khác sắc Thì lấy làm lạ lật đật bước lại và hỏi Thưa tiểu thơ Hôm nay tiểu thơ trong mình có đau chứng chi Thì xin nói đặng tôi kiếm thầy thuốc thang điều trị Thu Hà lắc đầu và nói Không không Xin chịu hữu đừng rước thầy mất công Bệnh tôi này nay đây Dẫu cho thánh dược thần y có đây Thế cũng vô phương điều trị chịu giọng nói Thưa tiểu thơ, hay là tiểu thơ có điều chi kinh hải mà cảm xúc nơi lòng, Thời nói cho tôi rõ, nếu tôi có thể phân ưu cùng tiểu thơ, thì dâu cho có thiên lao dạng khổ, tôi cũng chẳng dám từ năng. Nếu tiểu thơ chẳng chịu tỏ thiệt bày ngay, dễ khi đến việc thì tính sao cho kịp. Thu Hàng nghe tiểu giọng nói vậy thì tầm tư tự nghĩ, một hồi rồi trả lời rằng, Triệu quý hữu ơi, nếu triệu quý hữu chẳng nài khó nhọc thì xin làm ơn mau mau đem tôi qua xứ khác mà thoát thân. Nếu ở đây tôi sẽ bị người ép bức buộc ràng và chắc tôi phải nhiều thông mà tự tử một lần nữa. Tự giọng nghe thì nhíu mày và lấy làm lạ rồi hỏi. Ở đây thì sẽ bị người bức ép. Mà xin tiểu thơ nói cho tôi rõ, người bức hiếp ấy là ai? Thu Hà nói, người bức hiếp ấy là người tôi mới gặp tại chùa Tây Hà và được theo tôi khi nãy. Nói tới đây thì dự mình đứng dậy dấn rác ngó mông, kế nghe tiếng dài lật cợp ngoài cửa đi vô triệu võng lập đột bước ra coi ai thấy hai người mặc đồ kỵ mã xung sân đi vô triệu võng liền bước tránh qua phòng kia đứng nếp trình coi thấy hai người ấy bộ tịch băng xanh đi thẳng tới phòng thu hà thì dừng chân đứng lại rồi cả hai dắt nhau bước vô thu hà ngó ra thấy người bước vô trước thì thất kinh té ngồi xuống ghế rồi ngó lại thấy người bước vô sau là người gặp nơi chùa thì càng sững sờ và mặt mày thất sắc triệu nương chẳng biết người trước là ai xong thấy người sau thì tức thì nhìn biết là người được theo xe khi nãy. nguyên hai người này, một người là Bạch Xuân Phương, là anh ruột Thu Hà, còn một người là Dương Bích, là người cưới Hộp Thu Hà khi trước. nguyên từ khi Bạch Thu Hà từ hôn trốn đi, thì Dương Bích và Bạch Xuân Phương dắt nhau đi tìm kiếm khắp nơi. khi đi tới tỉnh Hải Ninh, hai người đều vào lũ quán thuê ngụ bữa nọ Dương Bích lên chùa dạo xem phong cảnh, tái gặp Bạch Thu Hà thì giả được theo cứ thế Thu Hà vào khách phòng thì lập lập trở lại thông tin cho Bạch Xuân Phương hay, rồi hai người dắt nhau tới khách phòng mà kiếm. Thì Bạch Xuân Phương thấy Thu Hà ngồi giữa trong phòng, liền bước vô, lấy giọng nghiêm trang hỏi trách và nói: "Thu Hà, em sao rất tệ, làm cho bố rối đạo nhà. Cớ sao nửa đêm lén bỏ ra đi mà chẳng chịu về duyên cùng Dương Bích, trước lại chẳng tuân theo lời giao quấn, sau lại chẳng kể đến lục quan trên?" Vả lại Mình là con nhà trăm anh dòng tộc mà đem thân lưu lạc chân hồ như một đứa hạ tiện nữ lưu kia thì còn chi gọi rằng một gái khuê môn danh giá. Nay đã có duyên bích đây, vậy em phải trở về mà dạy cụ nhân duyên. Trước là việc hôn phối sẽ đặng hoàn thành, sau là tránh tiếng thiên hạ người chế bái nghĩ luận. Thu Hà nghe nói như vậy thì sắc mặt buồn sâu và trả lời rằng Thưa anh, xin anh chớ nhập lòng ép buộc vì em đã quyết ý từ hôn nên này cũng như vắt nước đổ đi, lẽ nào còn toan bề hốt lại thì sao đặng. Dương Bích thấy Thu Hà chẳng chịu, thì bước tới và nói rằng: "Xin tiểu thơ hay hồi tâm xét là hay, rồi nghĩ đó mà coi, việc hôn nhân là một việc đại sự trong đạo căn thường, chớ chẳng phải như vị tầm thường nhỏ mọn. Giá lại khi cưới gả thì đã có quan viên thị chứng, hai bên thân tộc rõ ràng, và có sính lễ hôn thơ, tôi còn giữ đây để làm bằng cứ." Nếu tiểu thơ quyết ý từ hôn chẳng chịu, thế thì tôi phải kim trương nội vụ mà đầu cáo cùng quan trên. Chừng ấy tôi e cho tiểu thơ, chẳng những là bị tội bội ước đào hôn, mà bạch công tử đây là anh của tiểu thơ, cũng chẳng tránh khỏi tội đồng mưu liên lụy đó nữa. Tiểu thơ là người thông minh, hào mại, lẽ đâu chẳng rõ pháp luật triều đình. Xin tiểu thơ hãy thẩm đoán trầm cơ, nếu để cho tội bại gia thông thì còn chiếm lệ tránh giá của con nhà trăm anh vọng tộc. Dương Bích nói rồi, thò tay vào túi lấy tờ tập nã đưa ra. Thu Hà thấy tờ tập nã có chữ quan phê thì thất kinh và tự nghĩ rằng. Nếu mình để cho người bất bình sanh sự, một mai kiện tới quan trên thì ra việc tội bại gia phong và anh mình và mình chẳng khỏi mang điều tội lệ. Nghĩ vậy rồi cái lầm kinh nghiệm nó đánh giật với trí khôn làm cho nét mặt hồng nhan đã hiện ra một vẻ thảm đạm u sầu và hai trồng thu ba đã rưng rưng giọt lệ kể đó Bạch Xuân Phương tiếp nói Vậy thì em phải sắm sửa đi theo ta Nếu cưỡng lý bất trung thì lập tức ta phải mượn phép quan trên trường trị Nói rồi bước ra kêu tên quán Biểu đi mướn một cỗ xe ngựa cho hẳn hồi đang chở Thu Hà qua Thái Khê Là chỗ của Dương Bích và Bạch Xuân Phương thê nụ Chỗ ấy xa cách tỉnh thành chừng 50 dặm Một hồi lâu nghe tiếng xe ngựa rần rần chạy tới Thấy hai người ngồi trước cỗ xe Một người mặc đồ xanh và một người đầu đội một cái nón ngựa sụp xuống phủ mặt và da dai tròn một cái áo tơi đặn để che mưa. Bạch Xuân Phương ra hỏi, ngựa ấy chạy hay không? Tên đánh xe thì nói, Thưa quan nhân, ngựa này hay lắm. Bạch Xuân Phương thấy ngựa dạm dở thì bằng lòng rồi dọ giả trở vô biểu Thu Hà ra xe tức tóc. Triệu Nương thấy Thu Hà ra xe thì đập đập bước ra ngó xem tứ phía có ý kiếm anh là Triệu dũng, nhưng chẳng thấy Triệu dũng ở đâu. Còn Thu Hà thì bệnh tình chịu nương, chẳng chịu rời nhau. Vì vậy nên chịu nương cũng phải lên xe đi theo, đặng chỉ em giúp đỡ nhau trong lúc hành trình cho có bạn. Còn Dương Bích với xung phu, hai người đều cỡi ngựa chạy theo sau xe mà hộ tống tiểu thơ, Hết tập 5.